Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America. Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chú yên và toàn ban xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin bắt đầu chương trình phát thanh tối thứ bảy, 24 tháng 9. Năm 2011, với phần lực thuật các tin đáng chú ý, những vụ đụng độ chết người xảy ra ở Yemen sau khi Tổng thống Saleh về nước. Tổng thống Medvedev đề nghị Thủ tướng Putin ra tranh cử Tổng thống Nga vào năm tới, và Nhật Bản chuẩn bị phái binh sĩ Duy trì Hòa Bình tới Nam Sudan. vừa với khán giả trong buổi phát thanh tới nay sau bản tin thế giới sẽ là chuyên mục hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Lan Phương và Hoài Hương sẽ nối tiếp chương trình với câu chuyện Việt Nam sau bài học từ và thành ngữ tiếng Anh sẽ là bài soạn luận của đại tiếng nói Hoa Kỳ và chương trình sẽ kết thúc với phần tin tóm lược cập nhật các tin quan trọng và mới nhất trong ngày xin mời quý vị đón nghe Trước hết, mời quý thính giả theo dõi bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Những vụ đụng độ giữa các lực lượng thân và chống chính phủ đã gây tử vong cho hơn 40 người ở Yemen ngày hôm nay, một ngày sau khi Tổng thống Ali Abdullah Saleh bất ngờ về nước và kêu gọi hưu chiến. Rối loạn ngày hôm nay bùng ra ở thủ đô Sanaa là nơi mà các lực lượng an ninh của chính phủ đã giao trành với các đối thủ của họ trên nhiều mặt trận. Những nhân vật tranh đấu cho biết lực lượng chính phủ giao tranh với những binh sĩ ủng hộ một lãnh tụ bộ tộc không còn hậu thuẫn cho tổng thống Saleh. Họ cũng nói rằng lực lượng an ninh đã bắn vào những người biểu tình cắm trại tại một địa điểm gọi là Quảng trường Thay đổi. Thủ tướng thổ nhĩ kỳ ông Recep Tayyip Erdogan cho biết nước ông đã bắt giữ một chiếc tàu mang cờ Syria có thể đang chở vũ khí tới Syria. Theo các cơ quan truyền thông thổ nhĩ kỳ, thì thủ tướng Erdogan nói với báo chí ở New York hôm thứ sáu. rằng thổ nhĩ kỳ sẽ chặn bắt những lô vũ khí chở tới Syria bằng đường bộ, đường thủy và đường hàng không. Ông không cho biết những thông tin cụ thể về chiếc tàu Syria bị bắt, hàng hóa trên tàu như thế nào và bị, bị chặn ở đâu và lúc nào. hồi đầu tuần này, ông Erdogan nói rằng thổ nhĩ kỳ đã ngưng các cuộc thảo luận với Syria và đang xem xét về việc áp dụng các biện pháp chế tài đối với nước láng giềng này vì vụ đàn áp những người biểu tình chống chính phủ. Gót nhất 11 người đã bị lực lượng an ninh Syria giết hại trong ngày hôm qua. Đảng đại pháo làm rung chuyển thành phố Sfax của Libya ngày hôm nay trong lúc chiến binh của chính phủ lâm thời giao tranh với những người trung thành với cựu lãnh tụ Muammar Gaddafi. Các chiến binh NTC đã tiến vào trung tâm thành phố hồi đầu tuần này nhưng họ gặp phải sự kháng cự kịch liệt từ những tay bắn súng và các lực lượng thân Gaddafi. Các chiến binh này cũng đang tìm cách chiếm quyền kiểm soát Bani Walid. Một thị trấn ở sa mạc và là một trong vài cứ địa còn lại của phe Trong khi đó, chủ tịch của NTC là ông Mustafa Abdel Jalin, cho biết là một chính phủ lâm thời sẽ được loan báo vào tuần sau. Ông đã cho biết như thế ngày hôm nay tại Benghazi là nơi mà NTC đang nhóm họp để bàn về việc thành lập chính phủ mới. Chính giả đã nghe bản tin Thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Các biện pháp an ninh nghiêm nhặt đang được áp dụng tại Bahrain trong lúc dân chúng đi bầu quốc hội sau vụ từ chức tập thể của các nhà lập pháp thuộc phe Hồi giáo Shia. Cuộc đầu viết hôm nay là để điền khuyết 18 ghế mà đảng An-Wefak, là đảng đối đập chính, đã từ bỏ. Các nhà lập pháp của đảng này đã rút lui hồi tháng 2 vì vụ đàn áp đẫm máu của chính phủ nhắm vào người biểu tình đòi dân chủ. Phe đối lập cho biết họ sẽ tới chạy cuộc đầu phiếu hôm nay. Cảnh sát và các lực lượng an ninh được bố trí đông đảo ở thủ đô Manama, đặc biệt là ở quảng trường Trân Châu, là nơi phát xuất những cuộc biểu tình đòi dân chủ trên cả nước. Ngoại trưởng Palestine cho biết là một đề nghị mới để thực hiện lại cuộc hòa đàm với Israel là không đầy đủ bởi vì không bao gồm yêu cầu đòi Israel ngưng xây dựng khu định cư. Người hôm nay, Ngoại trưởng Ra'id Al-Maki đã chỉ trích kế hoạch của nhóm bộ tứ Trung Đông. Một ngày sau khi Palestine chính thức yêu cầu Liên hiệp quốc thừa nhận quy chế quốc gia. Ngoại trưởng al cũng nói rằng đề nghị của nhóm bộ tứ không đầy đủ vì không đòi Israel rút về bên kia các đường biên giới đã có trước khi Israel chiếm quyền kiểm soát các phần đất của người Palestine vào năm 1967. Nhóm bộ tứ gồm Hoa Kỳ, Liên hiệp Âu Châu, Nga và Liên hiệp quốc kêu gọi Palestine và Israel thực hiện lại cuộc hòa đàm trong vòng một tháng và đạt được thỏa thuận vào năm tới. Lời kêu gọi này được đưa ra hôm thứ Sáu sau khi Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas yêu cầu Liên Hợp quốc thừa nhận quốc gia Palestine, bất chấp sự chống đối của Hoa Kỳ và Israel. Quý khán giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý khán giả có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và các tiết mục đặc biệt khác của chúng tôi trên Internet qua địa chỉ voatiếngviet.com hay 2233.2233.com. Bây giờ, mời quý vị nghe tiếp bản tin thế giới. Tổng thống Nga ông Dmitry Medvedev ngày hôm nay đề nghị Thủ tướng Vladimir Putin ra tranh cử Tổng thống vào năm 2012. Chiến tiến này được xem là hầu như sẽ bảo đảm cho ông Putin quay lại giữ chức Tổng thống sau 4 năm không thể nắm giữ chức vụ này vì các quy định của pháp luật. Ông Putin cho biết ông cảm thấy vinh hạnh vì đề nghị của ông Medvedev. Ông Medvedev phát biểu tại Đại hội Thường niên của Đảng nước Nga đoàn kết đương quyền rằng ông sẵn sàng đám nhận những công việc mà ông gọi là công tác thực tế trong chính phủ sau cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 3. Ông Putin nói với các đại biểu tại hội nghị này rằng ông sẽ đề nghị ông Medvedev đứng đầu danh sách bầu cử của đảng và sẽ trở thành thủ tướng trong chính phủ mới do ông Putin làm tổng thống. Dựa trên những sự thay đổi hiến pháp do ông Medvedev thúc đẩy thì tân tổng thống của Nga sẽ có nhiệm kỳ 6 năm thay vì 4 năm như hiện nay. Viên tổng giáo đốc của ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ vừa từ chức sau khi một vụ tai tiếng mua bán làm cho ngân hàng này thất thoát 2,3 tỷ đô la. Ngân hàng UBS loan báo vụ từ chức của ông Oswald Grubin ngày hôm nay. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là ông Kaspar Villiger cho biết trong một thông cáo rằng ngân hàng muốn ông Grubin lưu nhiệm, nhưng ông này cảm thấy phải chịu trách nhiệm đối với những thương vụ tài chính không được cho phép thực hiện. Một nhà mua bán của UBS ở London là ông Quayku Adoboli đang bị giam ở Anh sau khi bị bắt hồi tuần trước vì dính liễu tới vụ bê bối này. Ông bị tố cáo phạm tội lừa đảo và làm giả mạo giấy tờ kế toán. Quý khán giả đang theo dõi bản tin quốc tế của Đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói rằng đã tới lúc phải nâng cao các tiêu chuẩn giáo dục của Mỹ trong lúc vực dậy nền kinh tế đất nước. Trong diễn vật hàng tuần phát thanh hôm nay, ông Obama nói rằng cải cách giáo dục không phải chỉ là một việc đúng để làm cho các em bé, mà còn là một việc đúng để làm cho đất nước và cho tương lai. Ông nói rằng đã tới lúc hãy đưa các giáo chức trở lại với công việc của họ và nâng cấp các trường học. Trong diễn vật hàng tuần của phe Cộng hòa, Thượng nghị sĩ Susan Collins nói rằng đảng bà kêu gọi chấm dứt điều mà bà gọi là sự thái quá của những luật lệ quản lý của chính phủ. regulation is hurting our economy. Unfortunately, the problem is only growing worse. Bà Collins cũng cho biết là Cộng hòa đề nghị chính phủ hãy ngưng đưa ra những quy định mới trong vòng một năm. Bà nói rằng trước khi các quy định mới được chấp thuận thì chính phủ nên tiến hành một cuộc phân tích thấu đáo về ảnh hưởng của quy định đối với các doanh nghiệp. Cơ quan hàng không và không gian Hoa Kỳ tức NASA cho biết những mảnh vỡ của một vệ tinh không còn hoạt động đã rơi xuống Thái Bình Dương. Trung tâm hoạt động không gian hỗn hợp của NASA ở California cho biết, cơ quan này vẫn còn tìm cách xác định giờ giấc mà vệ tinh nghiên cứu thường tầng khí quyển tiến vào khí quyển trái đất. NASA nói rằng có rất ít rủi ro là những mảnh vỡ sẽ gây thiệt hại cho con người hay tài sản. Họ cũng cảnh báo công chúng đừng sờ vào những mảnh vỡ có thể rơi vương vãi dọc theo một con đường dài hơn 800 km. Thủ tướng Nhật Bản cho biết chính phủ ông đang thực hiện những bước tiến để đưa binh sĩ tới Nam Sudan để đảm nhận công tác duy trì hòa bình. Hôm thứ Sáu, Thủ tướng Yoshi Noda nói với Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng Nhật Bản sẽ gia tăng sự hỗ trợ cho những nỗ lực xây dựng đất nước ở Nam Sudan và củng cố cho hòa bình trong khu vực này. Một đoàn nghiên cứu của Nhật sẽ đến Nam Sudan trong tháng này để thu thập các thông tin về nhu cầu an ninh và cơ sở hạ tầng. Giao tranh dọc theo biên giới Sudan và Nam Sudan đã lao thang từ tháng Sáu. Khoảng một tháng trước khi Nam Sudan chính thức tách khỏi miền Bắc để độc lập. Các dân làng trong tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc đã biểu tình sang tới ngày thứ Tư để phản đối điều mà họ gọi là việc tịch thu đất đai bất hợp pháp do chính quyền địa phương thực hiện. Hàng trăm dân làng đã tụ hợp ngày hôm nay ở thành phố Lục Phong để đòi chính quyền giải thích vụ tịch thu đất đai để thực hiện dự án phát triển địa ốc. Các cư dân địa phương đã sâu so sát với cảnh sát trong những ngày biểu tình trước đó và dân làng cho biết có ít nhất 10 người bị thương. Hiện chưa có tin gì về bạo động trong vụ biểu tình hôm nay? America, Vừa rồi là bản tin thế giới lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý khán giả có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các tin mới nhất, xem các phóng sự video bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviet.com hay 22332233.com, cũng như các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Sau đây mời quý thính giả theo dõi chương trình Hỏi đáp y học do Minh Phượng phụ trách. Chúng tôi có nhận được email của ông Lê Quang Trường ở Sài Gòn, nội dung như sau. Thưa bác sĩ, em bị trào ngược thực quản. Mặc dù em vẫn uống thuốc suốt trong thời gian 9 tháng qua như Pariet, Nexium, pentoprazo kèm theo Mozart MT5, Motilium M, Levosipirid, nhưng tại sao có lúc đang uống thuốc vẫn bị trào ngược xảy ra? Có lúc lại có cảm giác hết bệnh, thật kỳ lạ. Mặc dù em kiên cử bia rượu, ăn uống chưa làm nhiều bữa, tránh giảm stress, bác sĩ điều trị cho em nói rằng Bệnh lý này không nguy hiểm gì cả, nhưng để chữa hết là một điều rất khó khăn, đòi hỏi phải kiên trì lâu dài. Có bác sĩ nói rằng, bệnh GERD không liên quan đến vi khuẩn HP, còn có vị thì nói là có. Việc HP sẽ giảm hiện tượng trào ngược khiến em hoang mang và lo lắng. Phải chăng vi khuẩn HP tồn tại trong niêm mạc dạ dày, sinh ra axit nhiều nên dẫn đến hiện tượng trào ngược. Kết quả nội soi vào tháng 11 năm ngoái em âm tính với HP. Mặc dù vậy, nhưng trong toa thuốc đầu tiên em đi khám bác sĩ vẫn cho em kháng sinh diệt HP là clarithromycin, Amox và Pentobrasol, Motilium M, Nulanta. Về xin quý bác sĩ tư vấn cho em nếu như cơ thể chúng ta nhiễm HP thì có gây ra hiện tượng trào ngược hay không? Có phải trong thời gian sử dụng thuốc kháng acid mà nội soi sẽ cho kết quả clotest vi khuẩn âm tính giả? Xin đa tạ. Chúng tôi đã chuyển thư cho bác sĩ Hồ Văn Hiền chuyên khoa nhi và y khoa tầm quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Và sau đây là phần giải đáp của bác sĩ Hồ Văn Hiền. À, sau đây tôi xin trả lời câu uh, hỏi về cái bệnh mà trào ngược thực quản có liên hệ gì tới với lại uh, con vi trùng Helicobacter pylori hay không? Trào ngược thực quản và nhiễm Helicobacter pylori viết tắt là H. pylori là hai cái bệnh khác nhau mặc dù cũng có thể xảy ra trong bao tử và tác động qua lại với nhau. thì trước hết chúng ta nói về bệnh trào ngược thực quản, tự nhiên là từ uh, bao tử lên thực quản tiếng anh gọi là gastroesophageal reflux disease viết tắt là GERD. -E thì cái bệnh trào ngược bao tử thực quản là do chất Dịch tiết ở trong bao tử Cái chất này nó có tấn axit rất mạnh Nó đi ngược lên trên thực quản Và gây ra cái tiểu chứng như là rác Đau, buốt ở trong lồng ngực Và ở chua do thức ăn chạy ngược đến miệng Thì do axit rất mạnh Nó tấn công lên trên cái niêm mạc lót Ở trong cái thực quản Thì thực quản có thể bị viêm mạng tính Và làm thèo Hoặc là làm thay đổi các cái tế bào thực quản Và có thể Về lâu dài gây ra ung thư thì acid đó có thể đi ngược lên cái phần thanh quản là cái phần cuốn họng giúp cho chúng ta phát âm chúng ta nói à, có thể đi đến cuốn phổi và cũng có thể gây ra những cái triệu chứng như là ho mạng tính làm khàn tiếng mạng tính à, kinh niên hoặc là đau bụng kinh niên hoặc là bình xuyên thì ở những cái triệu chứng này có thể làm cho bác sĩ định bệnh nếu mà không biết bệnh nhân bị cái trào ngược thực quản định bệnh lạc hướng à, sai lạc và chữa thì à, không đúng không có hiệu quả tuy nhiên bệnh trào dịch không có tỷ lệ thuận với triệu chứng có nghĩa là có thể trào dịch nhẹ mà triệu chứng nặng và ngược lại có thể là thấy triệu chứng rất nặng uh, trào trào dịch rất nặng nhưng mà cái triệu chứng lại không có bao nhiêu thì cái bệnh trào uh, ngược thực quản này nó tùy theo nhiều yếu tố như là cái tình trạng co thắt của cái cơ tròn giữa thực quản và bao tử Ở giữa cái thực quản và cái bao tử nó có một cái cơ vòng tròn nó thắt lại Nó chẳng không có cho thức ăn ở dưới bao tử nó chạy ngược lên Nếu cái cơ tròn này nó không có chặt thì cái đồ ăn nó dễ chạy ngược hơn là bình thường Ngoài ra cái khả năng của cái thực quản nó dùng nhu động để mà đẩy cái dịch bao tử đi xuống không có chạy ngược lên Hoặc là cái khả năng của những cái tuyến nó tiết nước miếng ở trong miệng để trung hòa cái axit trong thực quản Rồi cái khả năng của cái bao tử nó sản xuất ra axit, Rồi cái khả năng đẩy thức ăn qua ruột nhanh hay chậm của cái bao tử đó Thì đó là những cái yếu tố khác nhau Nó có thể quyết định cái việc chúng ta chữa bệnh uh, uh, Girt, là tức nhiên là trào ngược bao tử thực quản có thành công hay không Hoặc là cái bệnh nó có tái lại hay không Thì thường là bác sĩ khuyên bệnh nhân nên thay đổi nếp sống trong những cái điểm Thứ nhất là tránh đồ ăn chua như là chanh, thơm, thơm hay là dứa Hoặc là ăn lượng thức ăn ít hơn để cho bao tử đừng quá căng. Và những cái thức ăn gây trào dịch như là mỡ, sô-cô-la, peppermint hay là rượu, hút thuốc lá, những cái thứ đó chúng ta cần phải giảm bớt hoặc là bỏ đi. Điểm thứ hai là trước khi chúng ta đi nằm xuống, đi ngủ thì chúng ta không có nên ăn uống. địa kế tiếp là người ta khuyên nên kê cái đầu giường lên cao 15cm, có thể để một cái cuốn từ điện ở dưới hai cái cột đầu giường. À, để cho thức ăn trong bao tử khó đi ngược lại lúc chúng ta nằm xuống Và nên nhớ điểm này là dùng cái gối để kê ở dưới đầu Thì nó không có hiệu nghiệm lắm, nó chỉ chỉ kê cái đầu lên thôi Thứ tư là cố gắng sụt cân nếu người bệnh quá mập Và thứ năm là nếu cần thì uống những cái thuốc chống axit Ở bên Mỹ có những thứ thuốc tên như là Malox, M-A-A-L-O-X Hoặc là những cái viên thuốc có canxium vừa giúp uh, cung cấp cho bệnh nhân một cái số canxium cần thiết như là Mỹ thì có viên thuốc tên là tâm T U M S là những cái viên canxium mà nó giúp giảm axit ở trong bao tử những thuốc mà vì thính giả uống phần chính là có tác dụng giảm cái chất axit trong bao tử bằng cách ức chế các tế bào sản xuất axit do đó làm giảm các triệu chứng khó chịu do axit gây ra thì thường nhất là chúng ta thấy ở trên thị trường nó có một cái thuốc tên là Omeprazole, viết là O-M-E-P-R-A-Z-O-L-E -E, và tên thương mại của nó là Prilosec, viết là P-R-I-L-O-S-E-C Thì cái liều thấp mà người ta bán không cần to là 20mg thì với cái liều thấp trong vòng 2-4 tuần và người thường thường thì uống 30 phút trước bữa ăn, một cái bữa ăn chính thì chừng 80 bệnh nhân sẽ giảm cái triệu chứng à, trào dịch từ bao tử lên thực quản à, hoặc là hết hẳn cái triệu chứng. Tuy nhiên 20% còn lại cần phải liều cao hơn. Ví dụ một số bác sĩ sẽ cho cái liều 20 mg omeprazol hai lần trong một ngày. Và trong một số ít hơn nữa thì cần uống thuốc giảm axit liên tục hoặc là uống từng đợt hai cho tới bốn tuần rồi nghỉ và uống lại lúc các triệu chứng xuất hiện trở lại. Một số trường hợp không có đáp ứng với thuốc cần được bác sĩ đường ruột theo dõi. và có thể là bác sĩ thấy cần phải nội soi và lúc nội soi thì bác sĩ sẽ thử thịt, tất nhiên là lấy một số tế bào ở trong đó làm sinh thiết để xem tế bào có còn bình thường hay không, hay là nó có những cái biến đổi bất bình thường và cần phải theo dõi kỹ hơn. Thì triệu chứng có thể do một cái chứng bệnh khác nhưng không có phải do tràn dịch. Có nghĩa là một số bệnh nhân. thì nếu mà người ta nghiên cứu người ta thấy không có tràn dịch đi từ bao tử lên trên thực quản nữa nhưng mà lại vẫn có những cái triệu chứng giai đoạn như vậy là vì cái cơn đau nó đã trở thành một cái biểu hiệu của bệnh tâm lý và khi mà nồi soi hay là khi người ta đo axit liên tục bằng một cái ống ở trong bụng để đo cái chất pH axit trong bụng đột thì nó thấy vẫn bình thường Thì bây giờ chúng ta trở lại tương quan giữa cái H. pylori và cái bệnh trào dịch thực quản. À, thì đây là một cái tương quan phức tạp chúng ta chưa có hiểu rõ. Một mặt đó, thì cái con vi trùng H. pylori gây viêm bao tử ở cái phần phân đất của cái bao tử làm cho các cái tế bào sản xuất axit teo lại và làm giảm cái tiêu chứng trào dịch của thực quản. Thì trong một số khảo cứu thì người ta thấy sau khi triệt dứt cái con vi trùng này thì tiêu chứng trào dịch bao tử thực quản nó lại tăng thêm. Tuy nhiên, cái con vi trùng *espiary* thì nó lại gây ra viêm bao tử, tiếng Anh gọi là gastritis và cái viêm bao tử có thể dẫn đến ung thư bao tử. Và thật vậy, 60 mươi cho tới chín mươi phần trăm ung thư bao tử do cái con vi, vi, vi trùng *espiary* gây ra hoặc là liên hệ tới con vi trùng này. Thì đa số bác sĩ cho đến nay thì đồng ý là phải chữa diệt trừ cái con *espiary*. nếu bệnh nhân phải uống thuốc cái loại như là omeprazol cái thuốc proton inhibitor đó lâu dài để trị cái tào diệt thì người người bác sĩ đa số người ta khuyên nên trị cho dứt cái công vi trùng đó luôn về câu hỏi là kết quả âm tính giả là false negative đối với H. pylori thì có khảo cứu cho thấy các thuốc proton pump inhibitor có tác dụng chống lại H. pylori theo nhiều cơ chế mà chúng ta chưa hiểu rõ cho nên người có người đề nghị là phải đợi từ ba ngày và tốt hơn hết là đợi tới 15 ngày, ngưng uống những cái thuốc như là omeprazol, những cái thuốc mà proton pump inhibitor như là omeprazol, prilosec, nexium, pentoprazone. người ta phải nghỉ cái thuốc đó từ ba đến mười năm ngày rồi mới đi thử truy tầm esophagography bằng phương pháp hơi thở. Tuy nhiên là người ta phát hiện cái cái sự hiện diện của con à, vi trùng đó trong bao tử bằng cách đo hơi thở của cái người bệnh. Thì nên đợi cho cái người bệnh đó phải ngưng à, trung bình là chừng 7 ngày thuốc thì mới nên thử, thì cái kết quả đó mới tin cậy được. Và chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ tiếng .com, Bấm vào mục Hỏi đáp y học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học là 202205. bảy xin nhắc lại hai không hai hai năm bảy tám ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ tám giờ ba đến chín giờ ba tối giờ Việt Nam quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ Vietnamese at chúng tôi xin đánh vần e a cộng v o a n e v s chấm com thưa quý vị đài VOA có thể gửi cho quý vị bản tin tiếng Việt hàng ngày qua email hoàn toàn miễn phí muốn nhận bản tin hàng ngày xin quý vị vào trang web v o a tiếng việt chấm com bấm vào mục đăng ký bản tin, điền địa chỉ email của quý vị và bấm vào ô đăng ký để gửi cho chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt Ngữ của Đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thưa quý thính giả. Lượng thịt gà to lớn của nước Mỹ cung cấp cho thị trường nội địa cũng như xuất khẩu ra thị trường thế giới là nhờ sự đóng góp của những trại nuôi gà gia công ở khắp những vùng nặng về nông nghiệp như bang Georgia, Texas, Maryland chẳng hạn. Trong thời buổi mà giá lương thực tăng cao trên toàn thế giới, các nhà kinh tế đang cổ vũ cho chuyện quay trở lại với nghề nông. Một số cá đông người Mỹ gốc Việt tại bang Georgia đã tham gia vào hoạt động kinh tế này từ năm bảy. có khi đến 10 năm rồi trong câu chuyện nước mỹ hôm nay lan phương mời quý thính giả nghe một số các chủ trại gốc việt tại bang georgia trò chuyện về sinh hoạt và lợi nhuận trong ngành nuôi gà gia công tại hoa kỳ và nhận xét của một mục sư gốc việt tại địa phận tifton bang georgia Người Việt ở Mỹ vẫn được biết nhiều với nghề làm móng tay, nhưng một ngành nghề khác đem lại nhiều lợi tức hơn, tự do hơn nhưng lại ít nghe nói đến là nghề nuôi gà gia công cho các công ty nổi tiếng cung cấp thịt gà và trứng gà như Tyson Sanderson của Hoa Kỳ, mặc dù ở bang Georgia rất đông người Việt tham gia vào ngành nghề này. Muốn bước vào nghề này trong thời buổi hiện nay, trước hết phải có một số vốn khá để trả một phần cho chuồng trại. trước khi được ngân hàng xét đơn xin vay số tiền còn lại. Ông Cao Nam đến Mỹ năm 1990, sinh sống bằng nghề làm móng tay và từng là chủ tiệm nêu tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Sau đổi nghề, nuôi gà gia công cho công ty Tyson, một công ty tầm cỡ quốc tế của Hoa Kỳ, kể từ 6 năm nay. Ông có hai trại nuôi gà thịt, mỗi trại gồm 8 chuồng ở Rupert, bang Georgia. Ông cho biết về công việc kinh doanh của ông. nó bỏ gà con cho mình rồi nó bỏ thức ăn cho mình cái chuồng trại thịt của mình rồi mình săn sóc con gà tiền điện tiền ra mình trả rồi đến khi uh, 47 ngày hoặc là 50 ngày nó tới nó bắt nó bắt xong nó trả tiền cho mình là năm sen bốn sen chín hoặc là năm sen một ao tùy theo cái chuồng của mình ấy. cứ mỗi một lứa khoảng từ 47 đến 50 ngày Hãng giao cho ông khoảng trên dưới 200.000 gà con cho mỗi trại. Tính gộp lại, cả hai trại trung bình, ông nuôi khoảng 400.000 con gà con và mỗi năm ông nuôi sáu lứa như vậy. Sau khi gà đã lớn, hãng đến lấy đi, chủ trại mới dọn dẹp chuồng cho sạch, tẩy trùng, bỏ thức ăn vào, để máy sửa nếu mùa đông và máy điều hòa không khí nếu mùa hè trời nóng. Rồi hãng Tyson mới đem lứa gà con mới đến giao cho nông trại. Ông Nam cho biết lúc đầu công ty Tyson chỉ dẫn cách thức và có một danh sách số điện thoại các nhân viên của hãng để trong trường hợp gặp khó khăn hay trục chặt, ông có thể liên lạc để được giúp giải quyết. Việc nuôi gà đều do hệ thống tự động điều khiển, từ cho ăn đến điều hòa nhiệt độ trong chuồng trại. Tuy nhiên, ngành nghề nào cũng có những khó khăn của nó như máy móc, điện không phải lúc nào cũng xuân sẻ, có khi mưa bão lớn, xét đánh làm mất điện, trong trường hợp đó thì máy phát điện phòng hờ phải chạy. Nhưng nếu nó không chạy thì phải có người sửa chữa, mà nếu sửa không kịp thì gà có thể bị toi Trong trường hợp gà bị chết nhiều thì thiệt hại do chủ trại chịu hay công ty thay sân chịu. Ông Nam cho biết nếu có mua bảo hiểm thì hãng bảo hiểm sẽ đền cho chủ nhân. Ông cho biết sau mỗi lứa gà giao cho công ty trừ chi phí trả tiền vay ngân hàng, tiền thuế, tiền điện, tiền gas và tiền trả cho công nhân, ông thu về từ 10 đến 15.000 đô la cho mỗi trại tính ra hai trại khoảng 20 đến 30.000 đô la. Một người khác là ông Trần Xuân Lý, đến Mỹ năm 1995, làm thợ hàn trong mấy năm, mua được căn nhà nhỏ để ở, sau quay sang nghề nuôi gà trứng để ấp, hợp đồng với hãng IPB, tức là International Poultry Breeder. Trại gà của ông ở thành phố Montre, Bar, Georgia, rộng trên 121.000 m2, gồm 4 trường. Mỗi trường có 10.500 gà mái và 1.000 gà trống. Ông cho biết tất cả hệ thống cho gà ăn uống, điều chỉnh nhiệt độ cho chuồng gà, hệ thống quạt để thông hơi và hút mùi hôi đều hoàn toàn tự động. Gà và thức ăn cho gà được công ty cung cấp. Một năm nuôi một lứa trong vòng 10 tháng. Gà đẻ trứng là loại gà đã lớn nên ít khi chết. Tính trung bình, từ thời điểm gà đẻ rộ, bù cho những lúc gà già đẻ ít hơn, mỗi ngày thu được khoảng 30.000 trứng. Theo ông, nhặt trứng để cho hãng đến lấy mỗi ngày là công việc bận rộn nhất. Và ông phải thuê người làm chuyện này. Cứ mỗi 12 trứng, ông được công ty trả 44 sen. Còn nhân công nhặt trứng tại Georgia được trả khoảng 78 đô một giờ, có khi trả khoán từ 1.000 đến 1.500 đô la một tháng. Trứng được hãng thu về sẽ chở sang Jamaica để ấp và bán gà con để nuôi lấy thịt tại vùng Trung Nam Mỹ. Với 4 chuồng gà đẻ trứng ấp, một năm thu nhập của ông vào khoảng 280.000 đô la. Trừ chi phí thuế má, trả nợ ngân hàng và những hư hao phải sửa chữa, cộng với tiền trả cho công nhân, một năm ông còn được vào khoảng 150.000 đô la. Ông nói, chạy gà của ông hiện có giá chừng 1 triệu 100.000 đô la. Ba năm nữa, trả hết nợ, ông sẽ làm chủ nguyên một tài sản như vậy, chưa kể lợi tức hàng năm. Mỗi lứa gà trứng như vậy là 10 tháng, sau đó ông được nghỉ hai tháng để dọn sạch chuồng trại và nghỉ ngơi, đi chơi trước khi lứa gà mới được giao. Ông đã vào nghề này được 7 năm nay. Khi ông mua trại gà, lúc đó giá chỉ có 500.000 đô la. Ông dùng căn nhà ở để thế chấp, mượn được 90.000 đô la, bỏ ra mua nông trại, rồi đổi nghề. So sánh công việc thợ hàn với nuôi gà, ông Lý phát biểu. Làm gà thì công việc nó vững chắc hơn, mà mình có ím nhiều hơn, mình cũng làm ăn mà, thì có tiền ra mình được nhiều khác hơn, chứ còn mà mình đi làm cho... là tôi hàng thì làm làm kia thì chỉ làm làm thôi. Còn đây thì mình có cái đồng giống nó tích lũy cái đồng giống. Đó. Với hệ thống nuôi gà tự động, một chủ trại đã sống với nghề này từ mười năm nay. Ông Dương Thành Năm mô tả một ngày làm việc của ông. Từ cửa tôi là trại gà trứng <cười> thành ra sáng bốn giờ sáng tôi phải thức dậy rồi bốn giờ sáng tôi cho gà nó thức dậy cho gà nó ăn ăn cho tới khoảng bảy giờ là xong rồi thì cỡ chín giờ bắt đầu luống trứng. cho tới chiều, tới khoảng ba bốn giờ chiều là nên. Setup tất cả các cái nên đều bò mà tiết khác là mình cũng phải uh, ra mình coi. Nhiều khi cô biết máy móc nhiều khi nó cũng bị trách bò chứ. Thì mình phải kịp thời mình uh, mình sửa để cho nó có thực phẩm cho gà nó ăn. Ông Ninh Quyền, chủ nhân Quyền Farm ở Nashville, Georgia, chủ nhân trại gà trứng cho biết trước đây ông ký hợp đồng với Tyson, nhưng sau đổi sang làm việc với công ty Sanderson. Lý do là thai sân chỉ giới hạn cho ông hai chuồng không đủ sống vì thai sân chỉ cần một số trứng ấp sao cho tỷ lệ với số gà thịt mà họ cần nên cho dù ông muốn mở rộng thêm cũng không được ông bèn bán trại nhỏ với hai chuồng và mua trại với bốn chuồng đổi sang ký hợp đồng với Sanderson ông giải thích nếu mà mình làm gà là phải tùy thuộc vào vào hãng gà nó nó đồng ý bêu thêm thì cái cung cái cầu nó nó phải đi đôi với nhau Nhưng mà cái cái lượng là... chứng đưa ra mà không có trùng thật tiếp thu thì nó không có có có điều điều thêm được chủng trứng. Bao nhiêu trùng thật á, một chủng trứng nó chi cho bao nhiêu trùng thật thì là như đó, chỉ khi nào mà trùng thật nó cần hơn nữa thì chủng trứng nó mới được tăng. Một phụ nữ từng có cửa tiệm làm móng tay, hiện cùng chồng làm chủ một trại gà lớn ở Montrey, bang Georgia là bà Kim Trần, đưa ra một nhận xét về ngành nông trại chăn nuôi đối với đời sống gia đình. làm ngày nào con cũng thấy cực cực, cực của cô, ngày nào cũng là công an chuyện làm. nhưng nhưng mà thấy là làm cái nghề này thì nó đỡ hơn, người gia đình nó gần gũi hơn, thì giống như vợ chồng con cái nó nó hợp mà nhiều hơn. À, thay vì cô làm hãng hay cô làm nhà hàng hay cô làm bất cứ cái chuyện gì tiên chồng, chồng, vợ nhã con cái nhà cũng tội. ngày chồng cái này cô làm chừng giả. Vợ chồng tới nhà nhà vậy, lo con cái ăn học, nhỏ, khỏe hơn nó cơ. Còn anh Cao Thành Thái, chủ một chạy gà thịt ở Rupert, bang Georgia cho biết, anh tốt nghiệp đại học về Management Information System, từng làm chủ nhiều tiệm làm móng tay ở bang này, nhưng sau đó anh bỏ hết, quay sang nghề nuôi gà. Sau đây là những lý do mà anh đi theo ngành nghề này. Cái nghề nuôi gà có tương lai hơn. cái môi trường làm với cái chemical là lâu ngày mình mình uh, dễ bị nhiễm bệnh mà mình cái kháng thể mình càng ngày càng yếu. Tôi còn nghĩ là làm nghề neo không có khỏe bằng cái nghề làm chạy gà. Dạ, uh, cái ưu điểm là mình học được những cái nghề uh, nhỏ nhỏ khác như là làm plumbing, làm electrical, uh, làm uh, maintenance service. thí uh, uh, dụ như những cái máy móc mình cũng được có đụng tới, mình uh, mình biết được nhiều về khoa học kỹ thuật nhiều. nhiều thứ khác hơn. giờ chỉ lại uh, tôi có cái ưu điểm uh, có lợi hơn người khác là tiếng Anh với tiếng Việt, uh, tiếng Anh khá hơn thành ra làm việc với Mỹ nó cũng dễ dàng với hàng gà nó cũng dễ chấp nhận. Uh, tại vì có học management rồi thành ra nói chuyện với tụi nó rất là dễ, rồi quan là tìm những cái thông tin để mình áp dụng cho chài gà rồi nó cũng dễ dàng hơn. Mục sư Lê Vinh Kiện thuộc địa phận Tifton, bang Georgia cho biết trong vùng thôn quê của bang này. Cứ 100 trại gà thì có đến 40 trại là do người Việt làm chủ, chiếm một phần khá lớn trong sinh hoạt kinh tế của ngành nghề này. Tại Georgia, có nhiều người đã từ ngành móng tay chuyển sang nuôi gà, lại có những cặp vợ làm móng tay chồng nuôi gà ra công. Chúng tôi đã nêu thắc mắc về sự liên hệ giữa nghề móng tay và nghề nuôi gà của người Việt ở Georgia, hai ngành nghề mà thật nhìn tưởng như không có điểm gì chung. với mục sư Lê Vinh Kiệt và được ông giải thích. Oh, nó có một cái sự liên hệ chứ bà. Thưa bà, nó có hai cái hai cái sự liên hệ. Cái thứ nhất theo chỗ tôi được biết đó, những cái người mà thăng hữu mà tôi thường à, à, giao tế với họ đó, thì hàng đông đó là trước khi họ chuyển qua nuôi gà đó, thì họ đã là chủ các cái tiệm neo rồi, có thể một hoặc khai hoặc ba tiệm gì đó. Nói chung là họ lấy cái số vốn từ À, à, cái vấn đề kinh doanh làm nail rồi họ chuyển qua họ nuôi gà tức họ tích lũy vốn rồi họ nuôi gà cái liên hệ thứ hai nữa hoặc là đôi khi họ à, mua cái chuồng gà ở đó rồi rồi vợ con của họ thì rảnh á thì họ lại thái cái chỗ nào thuận tiện họ lại mở thêm một cái tiệm nail nữa chồng thì là nuôi gà mà vợ thì làm nail rồi họ lấy cái thu nhập của cái tiệm nail đó họ lại dồn tiền và họ trả cho cái mô gạch của chuồng gà. Thành ra nó nó có liên hệ nhiều chứ, dĩ nhiên là có một số lớn họ đi từ những ngành khác qua chứ không phải là đi từ cái ngành neo ra không, nhưng mà đâu thái có sự liên hệ đó. Theo mục sự kiện cho biết, những người có trại nuôi gà mà ông được biết đến đều có đời sống kinh tế rất khả quan, vì công cuộc kinh doanh của họ trị giá bạc triệu, vốn bỏ vào phải cao. để có số tiền lớn đầu tư chắc chắn khả năng kinh tế của họ phải vượt lên trên mức sinh nhai kiếm sống bình thường thưa quý thính giả mới đây bộ trưởng ngoại giao ấn độ đã thực hiện chuyến công du thăm chính thức việt nam sau khi xảy ra vụ xích mích giữa hải quân trung quốc và một tàu chiến ấn độ vừa đi thăm việt nam trở về gần đây việt nam và ấn độ đã tăng cường các quan hệ hợp tác kinh tế và chiến lược đồng thời đào sâu các quan hệ nhiều mặt kể cả trong các lĩnh vực thương mại văn hóa khoa học công nghệ một chuyên gia về chính sách ngoại giao ấn độ Cũng là một nhà nghiên cứu các vấn đề Đông Á và Đông Nam Á đang cộng tác với tổ chức Sherman Marshall Fund của Hoa Kỳ, ông Ruva Jaisanka đã dành cho Ban Việt ngữ Đài VOE một cuộc phỏng vấn, trong đó ông phân tích các quan hệ Việt-Ấn, cũng như những sự cạnh tranh giữa New Delhi và Bắc Kinh. Hai thế lực châu Á có đà tăng trưởng kinh tế ngoạn mục nhất trong cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Mời quý vị theo dõi chi tiết trong câu chuyện Việt Nam do Hoài Hương phụ trách sau đây. Mới đây, việc Trung Quốc ghi sự với tàu hải quân Irrevet của Ấn Độ tại Biển Đông khi chiếc tàu này đang trên đường về nước sau khi ghé thăm Việt Nam đã gây sự chú ý của thế giới. Thế nhưng đã từ lâu Ấn Độ và Trung Quốc không ngừng cạnh tranh với nhau để giành các nguồn tài nguyên và nới rộng phạm vi ảnh hưởng. Đến nỗi một nhà báo viết cho tạp chí Time mới đây đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ chiến tranh có thể nảy mầm từ những sự kèn cửa giữa hai thế lực kinh tế mới nổi này. Từ năm 1991, Ấn Độ đã chuyển mình, đầy mạnh phát triển để ngày nay trở thành một trong các quốc gia có đạt tăng trưởng kinh tế nhanh đáng kể trên thế giới. Cùng với phát triển kinh tế, Vai trò của Ấn Độ trên sân khấu thế giới và phạm vi ảnh hưởng của nước này cũng được nới rộng như trường hợp của Trung Quốc. Nhà nghiên cứu người Ấn Độ thuộc tổ chức German Marshall Fund của Mỹ, ông Ruvak Rajshankar nhận định. And Trong những năm đầu của thập niên 1990, Ấn Độ đã đề xuất một chính sách gọi là nhìn về hướng Đông, tập trung vào Đông Nam Á và vùng Đông Á. Trong mấy năm qua, chính sách này đã nở rộ để giữa đây chiếm một vai trò quan trọng trong các hoạt động thương mại và các quan hệ giữa Ấn Độ với các quốc gia. Đông Á và Đông Nam Á Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ SM Krishna mới đây đã đến Hà Nội Để đồng chủ tọa buổi họp Của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ Dịp này, Ngoại trưởng Krishna Loan báo thỏa thuận giữa Việt Nam Với tập đoàn ONGC của Ấn Độ Nhằm khai thác dầu khí trong Biển Nam Trung Hoa gây phản ứng Giận dữ từ Trung Quốc Mặc dù Bắc Kinh không nêu đích danh nước nào Khi phát ngôn viên hồng lỗi của Trung Quốc Đưa ra phát biểu này. Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Trường Sa và những vùng biển phụ cận. Chúng tôi có đầy đủ chứng cứ về pháp lý và lịch sử. Bất kỳ công ty nước ngoài nào tham dò dầu khí trong khu vực mà không có sự đồng ý của Chính phủ Trung Quốc là xâm phạm chủ quyền và lợi ích của Trung Quốc, là bất hợp pháp và vô giá trị. Đáp lại, Chính phủ Ấn Độ khẳng định các hoạt động dò tìm dầu khí với Việt Nam tại Biển Đông là hoạt động hợp pháp, và tuyên bố sẽ không trùn bước trước áp lực từ Bắc Kinh về vấn đề này. Nhà nghiên cứu Rajanca nói. Những tuyên bố của Trung Quốc rằng Biển Nam Trung Hoa là vùng lãnh hải thuộc chủ quyền của họ đã bị thách thức không những bởi Ấn Độ mà nhiều nước kể cả Việt Nam, Hoa Kỳ, Malaysia, Philippines, vân vân. Tôi nghĩ rằng. Đây là một phần của một vấn đề bao quát hơn về quyền tự do hàng hải. Nhưng vấn đề Biển Đông chỉ là thêm một vấn đề khác nữa trong quan hệ đầy ganh đua giữa hai nước. Theo lời ông Jayshanka, thì trong tình hình hai thế lực mới nổi tranh giành tài nguyên hầu có thể duy trì đạt phát triển kinh tế hiện tại, thì khó có thể tránh được những chạm trán về quyền lợi. Đó là chưa kể một cuộc tranh chấp lãnh thổ vẫn chưa được giải quyết giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Hai bên đang tranh giành một vùng lãnh thổ có diện tích gần bằng nước Việt Nam, nhưng rõ rệt, những sự cạnh tranh để giành các nguồn tài nguyên là một yếu tố đóng góp. Trung Quốc mua một mỏ đồng ở Afghanistan, và Ấn Độ bây giờ đang đấu thầu để được khai thác một mỏ sắt ở Afghanistan. mục đích về phần lớn cũng là để cạnh tranh với Trung Quốc tại đó. Tuy chính phủ Ấn Độ chưa tuyên bố lập trường chính thức về cuộc tranh chấp Biển Đông, theo lời ông Rajankar, Ấn Độ đã mặc nhiên bày tỏ sự ủng hộ đối với Việt Nam khi tuyên bố quan hệ hợp tác chiến lược với Việt Nam. India has articulated very strongly what was the other. Now the the fact that it has an association with Vietnam is in some ways an implicit agreement that it respects Vietnam's claims. Sự thật là khi loan báo quan hệ hợp tác chiến lược với Việt Nam, tùy theo cách nào đó, đây là một thỏa thuận ngầm rằng Ấn Độ tôn trọng tuyên bố nhận chủ quyền của Việt Nam. Được hỏi về ý nghĩa của việc củng cố quan hệ hợp tác an ninh và chiến lược Việt-Ấn, nhà nghiên cứu giải thích. Việt quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ là một quan hệ nhiều mặt, bao gồm nhiều dịch vụ kể cả chia sẻ tin tình báo, nhưng đáng lưu ý và quan trọng hơn cả là khía cạnh hợp tác giữa hai lực lượng hải quân. Thực tế của khía cạnh này chưa được rõ vì có rất nhiều điều công chúng không được tiếp cận. Nhưng vụ việc xảy ra vào tháng 7 liên quan tới một tàu Cảnh cáo, đây là vùng biển thuộc chủ quyền của Trung Quốc, đã khiến cho khía cạnh hợp tác này đặc biệt đáng chú ý. Trả lời câu hỏi về quan hệ giữa Ấn Độ, nước dân chủ đông dân nhất thế giới, với nước cộng sản Việt Nam, một chế độ độc đảng, nhà nghiên cứu Ấn Độ nhắc đến những điểm tương đồng trong lịch sử Việt Nam và Ấn Độ. The India- Vietnam cooperation goes back much farther because they bonded in sort of common attitudes towards colonialism. Quan hệ Việt Nam Ấn Độ đã có một quá trình dài. Cả hai nước đều chia chung thái độ chống thực dân. Ấn Độ ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh đòi độc lập từ nước Pháp. Thế cho nên đã có những cảm tình đặc biệt phát sinh từ thời đó giữa hai bên, bất chấp sự kiện Ấn Độ là một nền dân chủ, trong khi Việt Nam không phải là một nền dân chủ. I don't think that the different regime types actually gets in the way. India also has a policy of not. Tôi không nghĩ sự khác biệt về thể chế cản trở quan hệ hợp tác Việt Nam-Ấn Độ. Ấn Độ có chính sách không bình luận về các vấn đề nội bộ của các nước khác. Thế cho nên, sự khác biệt đó không ảnh hưởng đến mối quan hệ song phương. Thưa quý thính giả, câu chuyện Việt Nam do Hoài Hương phụ trách đến đây đã kết thúc. Mời quý thính giả đón nghe chương trình này được phát thanh vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy mỗi tuần. Quý vị có thể bình luận về đề tài hôm nay, đọc các tin tức mới nhất Xem các phóng sự video, bình luận và trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatienViet.com hoặc trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360+. Thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tới của Đài VOE phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe lại bài học từ và thành ngữ do Huyền Trang dẫn giải. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới có từ without, nghĩa là không, hay không có. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom is without fail. Without fail. Without fail. Có một từ mới là fail, nghĩa là thất bại, thiếu sót, hỏng. Vì thế, without fail có nghĩa là chắc chắn sẽ xảy ra, ngay dù có thể có khó khăn. Sau đây, một bà vợ giải thích một thói quen mà hai vợ chồng bà cùng chia sẻ. It's easy for my husband and me to express how much we care about each other when things are going well. But we've agreed... that even when we get into an argument by bedtime we say to each other i love you it's our little ritual we do it every night without fail khi mọi việc đều êm đẹp thì thật dễ dàng cho hai vợ chồng tôi bày tỏ tình thương yêu chăm sóc nhau nhưng chúng tôi đã đồng ý với nhau Chúng tôi vẫn nói với nhau, anh yêu em và em yêu anh. Đó là nghi thức nho nhỏ của chúng tôi. Chúng tôi nhất định nói như vậy mỗi đêm. To express là bày tỏ, biểu lộ. Argument, động từ to argue là cãi cọ, biện luận. Và ritual là lễ nghi, nghi thức. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.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 You know what a health fanatic he is, right? Well, he gave me a sample of this vegetable juice he drinks. It was awful tasting. I'm sure it's loaded with vitamins. But when he told me it's made from spinach, turnips, carrots, and garlic, I said no thanks. Yet he drinks a full glass of it every day without fail. Bạn biết anh ấy là người say mê giữ gìn sức khỏe chứ gì. Anh ấy cho tôi uống thử nước rau cải mà anh vẫn dùng. Nó dở hết sức. Tôi tin là nó chứa đầy chất vitamin. Nhưng khi anh ấy nói với tôi là nó gồm có rau bina, củ cải, cà rốt và tỏi thì tôi nói cảm ơn. Nhưng không muốn uống thêm. Thế mà ngày nào, anh ấy cũng uống một ly đây. Fanatic là người say mê cuồng nhiệt. Sample là sản phẩm cho không để thử. Awful là dở, kinh khiếp. Và spinach là rau bina. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này. You know what a health fanatic he is, right?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 Without so much as. Without so much as. Có nghĩa là không có ngay cả một điều gì đó. Thí dụ sau đây sẽ giúp quý vị dễ hiểu hơn. Only a day before a group of CEOs came to visit, the boss asked me to organize a program of activities for them. Despite all the preparations I made he didn't show any appreciation I can't believe he left the office without so much as a thank you Chỉ một ngày trước khi một nhóm tổng giám đốc đến thăm ông sếp tôi yêu cầu tôi tổ chức một chương trình hoạt động cho các ông ấy Mặc dù tôi đã sắp đặt mọi thứ ông sếp đã không tỏ ý cảm kích công lao của tôi. Tôi không thể tin được là ông ấy rời sợ mà không có ngay cả một lời cảm ơn tôi. Activity là hoạt động và appreciation là sự thông cảm, cảm kích, tán thưởng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. Only a day before a group of CEOs came to visit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 Without so much as a press release, networks have been quietly adding Hispanic characters to almost all of their biggest shows. Why they haven't even formally mentioned what they've been doing could be because they're rushing to keep up with the rapidly changing face of the U.S. population. Các hệ thống truyền hình đã âm thầm đưa thêm các vai trò người Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha vào hầu hết các chương trình lớn nhất của họ, mà không hề đưa ra ngay cả một lời tuyên bố cho báo chí. Lý do khiến họ không chính thức đề cập đến việc họ vẫn làm. Có thể là vì họ đang gấp rút chạy theo cho kịp bộ mặt đang thay đổi nhanh chóng của dân chúng Mỹ. Press release là tin đưa ra cho báo chí. Hispanic là người Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha. Character là vai trò trong một vở kịch hay chương trình truyền hình. Và formally là chính thức. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này. Without so much as a press release, networks have been quietly adding Hispanic characters to almost all of their biggest shows.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 đã nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Với phần lớn quốc gia Haiti không có đủ hệ thống vệ sinh và nước sạch, bệnh dịch tả bột phát vẫn tiếp tục ở đảo quốc này, làm lây nhiễm hơn 439.600 người. kể từ khi bệnh được phát hiện lần đầu tiên từ gần một năm nay. Từ những ngày đầu của cuộc khủng hoảng, Hoa Kỳ đã trợ giúp chính phủ Haiti trong công tác ngăn ngừa và điều trị và sự trợ giúp của Mỹ vẫn không suy giảm. Cho tới nay, chính phủ Hoa Kỳ đã chi tiêu hơn 75 triệu đô la trong việc cải thiện hệ thống nước uống, cũng như các cơ sở vệ sinh. Các đoàn trợ giúp Mỹ được thành lập và các trung tâm điều trị mở cửa hoạt động cùng với các nhân viên chăm sóc y tế Haiti được huấn luyện Trong việc ngăn ngừa, trần bệnh và điều trị bệnh dịch tả Hoa Kỳ cũng cung cấp các tài liệu dùng cho việc phòng ngừa và trị bệnh Đáp ứng trong lĩnh vực y khoa và y tế công cộng đã có hiệu quả Trong việc ngăn chặn bớt các trường hợp tử vong vì bệnh này Với tỷ lệ tử vong được ghi nhận trong mỗi giai đoạn 14 ngày Vẫn ở mức đều đặn là dưới 1% các ca bệnh được báo cáo Hoa Kỳ luôn luôn cảnh giác trong việc theo dõi các vụ bột phát bệnh và duy trì nguồn tiếp liệu để bảo đảm rằng sự trợ giúp của Mỹ cho chính phủ Haiti vẫn đều đặn trong những giai đoạn bệnh này gia tăng, như giai đoạn đã được tiên liệu trong mùa mưa. Mặc dù một số tổ chức nhân đạo từ từ giảm bớt hoạt động của họ tại Haiti, Hoa Kỳ vẫn chú tâm vào viện trợ và giúp đỡ cho Haiti những công cụ cần thiết cho chính phủ Haiti hầu ngăn ngừa và điều trị căn bệnh có tiềm năng gây tử vong này. Vừa rồi là bài xã luận của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Mời quý vị vào thăm trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiangviet.com để theo dõi các tin tức được cập nhật thường xuyên trong ngày. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược những tin đáng chú ý và mới nhất tối nay. Thủ tướng Nga Vladimir Putin xác nhận sẽ ra tranh cử Tổng thống vào tháng 3 sang năm. sau khi Tổng thống Dmitry Medvedev đưa ra đề nghị đó. Ngày hôm nay, ông Medvedev đề nghị ông Putin ra tranh cử Tổng thống vào năm 2012, và đây là một hành động hầu như bảo đảm một cách chắc chắn là ông Putin sẽ quay lại giữ chức Tổng thống sau 4 năm không thể nắm giữ chức vụ này vì quy định của pháp luật. Thủ tướng Ấn Độ ông Manmohan Singh cảnh báo rằng vụ khủng hoảng kinh tế thế giới đang trở nên nghiêm trọng hơn, đe dọa tới các nước đang phát triển và hệ thống tài chính toàn cầu. Trong bài diễn văn đọc tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay, ông xin nói rằng những nụ phục hồi xuất hiện sau vụ khủng hoảng 2008 đến nay vẫn chưa nở. Và ông nói thêm rằng trong nhiều phương diện thì tình hình đã suy sụp nhiều hơn và gây phương hại cho niềm tin trong các thị trường tài chính Ông cũng hô hào cho việc thay đổi thành phần hội viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Ấn Độ là một trong những nước hy vọng có được ghế hội viên thường trực tại hội đồng này nếu các điều lệ được thay đổi. Giới chức tài chính hàng đầu của Mỹ cảnh báo các nhân vật tương nhiệm Âu Châu là họ phải hành động ngay bây giờ để ngăn không cho vụ khủng hoảng nợ nần của Âu Châu lan rộng. Bộ trưởng tài chính Timothy Geithner hôm nay nói với các nhà lãnh đạo quỹ tiên tế quốc tế rằng các chính phủ Âu Châu phải làm việc chặt chẽ với ngân hàng trung ương Âu Châu để bảo đảm là không nước nào bị vỡ nợ. Ông nói rằng nợ chính phủ và nợ ngân hàng ở Âu Châu là mối rủi ro lớn nhất đối với nền kinh tế thế giới.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 Phần tấm được các tin quan trọng và mới nhất mà quý vị vừa nghe đã chấm dứt chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt Ngữ Đài VOe Xin cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình tối nay. Quý vị có thể tiếp tục theo dõi các tin được cập nhật thường xuyên trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatienViet.com hay 2233.2233.com. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30. Trên sóng trung bình 190 m 50 hay là 1575 kHz. Xin mời quý vị lắng nghe. Chủ Yên và toàn ban kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.